Bạn đang nghe truyện giải ngải ký Phần 3 chợ phiên âm phủ Của tác giả Tống Mặt Than Qua giọng đọc của Phết Linh Hôm sau tôi dậy muộn Thiếu ngủ khiến đầu óc tôi nặng như chỉ Mặt mày nhăn nhó Và cũng dễ nổi cáo hơn bình thường Cả ngày tôi chỉ lầm lì làm việc Tới bữa ăn cũng không buồn nói câu nào Thực chất là tôi chưa thể quên được Cái hình ảnh đêm qua Thằng Cường vẫn tươi tỉnh như mọi ngày Cậu ta dường như không để ý tới ánh mắt thù địch của tôi Thậm chí suốt buổi sáng chúng tôi cũng không hề nói chuyện với nhau Sao tôi có thể làm như chưa xảy ra chuyện gì được Bao nhiêu điều kinh khủng đã đổ lên đầu tôi Yêu ma quỷ quái cứ lần lượt xuất hiện hù dọa tôi Người ta bảo ai bị ma treo Sớm muộn gì cũng sẽ gặp họ mà chết Tôi không tin Nếu trên đời này có ma thật Thì nó phải sợ người mới đúng ma dẫu sao cũng chỉ là công khí Dùng máy hút bụi hút cũng được Nghĩ rồi tôi lên mạng tìm hiểu về mấy chuyện tâm linh Đọc vài trang đều thấy chỉ cách tránh tả đơn giản Và đại trả nhất là dùng ba nhánh tỏi Đập dập rồi bọc vào giấy nhét ở đầu giường Cách này được tin tưởng là sẽ khiến cho ma quỷ không phạm được vào đầu óc Hoặc là dùng một vốc muối biển Nó tốt cho những người yếu bóng vía hay bệnh tật Trước khi đi ngủ đổ muối vào tay sát qua 7 lần Xong trút hết muối đó xuống đất ngay cạnh mép giường. Người ta bảo là dương khí trong tay người, dung hòa với âm khí bốc lên, từ mặt đất sẽ xua đuổi tà ma. Còn một cách nữa, khi mà thử hết những cách trên, vẫn không thể trục được tà ma ra khỏi mình. Người ta sẽ đi xin một bát máu chó đen về, phải là loại máu mới, còn chưa đông và sờ vào vẫn hơi ấm ấm. Tới tối thì lấy máu đó quyệt vào lòng bàn chân, rồi nằm nghiêng để máu tự khô, ngày đầu hiệu quả vô cùng thú thật là đọc xong tôi chỉ thấy buồn cười là một thằng con trai bình thường mà lại đi sợ mấy chuyện ma tả vô lý như thế này nếu ai đó biết được chắc chắn tôi sẽ rất mất mặt nhưng đấy là nếu có ai biết được tạm thời tôi phải đặt an toàn của bản thân lên trước từ cách số ba ra thì hai cách còn lại không phức tạp gì lắm dù vẫn do dự nhưng thời gian không còn nhiều chỉ mấy tiếng nữa là trời sẽ tối tôi phải hành động ngay trước khi quá muộn tôi lập tức ra khỏi phòng Đầu tiên phải đi lấy nguyên liệu, muối và tỏi thì trong căng tin đã rất sẵn. Tôi có móc nối với các bác nuôi ăn trong căng tin, vì thế việc xin mấy nhánh tỏi và vốc muối là chuyện đơn giản. Sau khi đã có nguyên liệu trong tay, tôi bắt đầu làm phép. Trước hết là đập dập tỏi, bọc giấy vào, lựa lúc mọi người không để ý thì nhét xuống dưới gối. Ngay đâu nếu thời gian làm phép kéo dài, phép sẽ hao bức linh nghiệm. Vậy nên phải đợi 10 giờ tôi mới bắt đầu dã tỏi. Muối cũng được để sẵn ở trong túi bóng Chỉ cần tắt đèn đi ngủ là tôi sẽ dở ra để niệm chú Cứ tới tối là phòng tôi lại ồn ào đầy tiếng cười nói Mọi người tập trung lại chơi game, chơi bài, nghe nhạc, xem phim Đây là thời điểm tôi cảm thấy an toàn nhất Qua 10 giờ anh em bắt đầu dã đám Rốt cục thì trong phòng cũng chỉ còn lại bốn người chúng tôi Thằng Cường ngồi trên giường ôm điện thoại Mặt không có gì là kỳ lạ Cậu ta cũng không nhìn tôi như mọi ngày nữa Duy và Mạnh Thì đang chúi đầu vào chơi game trên máy tính Tôi thầm nghĩ Từ giờ trước lúc đi ngủ Cũng vừa kịp để thuật phát huy tác dụng Tôi liền lấy gói tỏi ra Rồi để xuống dưới gối Bước một đã xong Giờ chỉ đợi lúc tắt đèn đi ngủ Đêm nay tôi sẽ đánh cược một phen Nếu như không có chuyện gì xảy ra Thì có thể phép này linh nghiệm thật 11 Cả bọn lục đục đi ngủ Tôi đợi cho mấy thằng kia lên giường hết Rồi mới rút gói muối ra Đổ vào lòng bàn tay Trong bóng tối tôi có thể cảm giác được Những hạt muối lẩn nhận chảy xuống tay mình Tới lúc muối đổ hết Thì tay tôi cũng đầy được một vốc Giờ tới lượt sát hai bàn tay vào nhau Tiếng hạt muối lạo xạo vang lên Tôi nín lặng Nhắm mắt đếm từ một tới bảy Lòng thầm nói mấy thằng kia đừng nghe thấy Khi đã sát đủ bảy lần Tôi từ từ giải hết muối trong tay ra nền đất Cạnh mép giường Xong Vậy là tôi có thể an tâm được một nửa Chỉ còn việc nằm đợi xem Đêm nay có chuyện gì nữa hay không Tiếng kẻng vừa vang lên 12 giờ, Có tiếng khò khè từ mấy giường xung quanh truyền tới Đêm nào cũng tĩnh lặng như vậy Tiếng tim đập trong lồng ngực nghe rồn rập Có chút hồi hộp rội qua trong lòng tôi Qua một lúc tôi bắt đầu buồn ngủ Hai mắt liêm diêm Và những suy nghĩ miên man cũng lắng xuống Kẹt Cuối giường bỗng phát ra tiếng động Cái cảm giác giường nặng hơn một chút Tôi lập tức mở mắt Bao nhiêu mưa màng vừa rồi tan sạch Trong mắt chỉ có một màu đen kịt. Tôi vội rút cái bọc tỏi ở dưới gối ra Tôi ôm chặt nó trong tay Mẹ ơi ma vượt qua tường muối rồi Giờ nó đang ngồi ở cuối giường Làm sao bây giờ Không thấy ai gọi mình như hôm qua nữa Tôi hơi ngóc đầu dậy, nhòm xuống cuối giường Đúng là có bóng người ngồi ở dưới cuối giường thật Ngồi nguyên một đống không động đậy gì Hết một phút Vẫn thấy cái đống ở cuối giường ngồi im Tôi lấy hết can đảm, nhòm người dậy Tay nắm chặt cái bọc tỏi Mùi tỏi sực nức cả phòng Không biết có phải thằng Cường đấy không Phải lấy điện thoại soi mới được Đêm mai mày đi với tao được không ạ Tôi xít hét lên Tim và não không biết bốc hơi theo đường nào hết Miệng bỗng cứng đờ Tao bị một đứa con gái bắt rồi Vì mày rắc mối ở giường Nên đứa con gái ấy không theo vào được Nhưng nó nói với tao là muốn đi với mày ra chợ Mày bị cái gì bắt? Đứa con gái nào? Mấy lời vừa rồi tôi chưa kịp tiêu hóa hết Đột nhiên lại nghe thấy từ chợ Đi chợ chứ gì? Đơn giản tôi lập tức đáp Tao không hiểu mày nói gì Nhưng mà nếu nó muốn tao đi chợ thì cũng được Chiều mai đi làm về Tao sẽ dẫn nó đi Mày yên tâm Đêm mai giờ tí Đi chợ à? Giờ tí là giờ nào? Một giờ sáng Mày Chợt chân tôi lạnh ngắt Thằng Cường vừa tóm vào chân tôi Tay nó như bị đồng đá Cơ chuyện của tôi lập tức ngại lại trong cổ Mày phải đi Vì mày là người sống duy nhất Biết chuyện của tao Nếu mày không đi, tao chắc chắn chết Một giờ sáng ai điên ra đường làm gì Mà giờ ấy không có họp chợ Tôi định nói nhưng những lời nói ra tới miệng lại thành Sao lại là tao? Mày nợ đứa con gái một mạng Nhưng đứa con gái bảo số mày chưa tận Nó còn bảo đêm mai 16 âm lịch Chợ phiên âm phủ sẽ mở cửa Nó muốn mày đi để giữ mạng cho tao Mày cũng đi à? Đứa con gái bắt tao rồi Giờ giữ được mạng hay không là nhờ ở mày và nó Tôi lặng người Thằng Cường nói gì vậy? Mạng cậu ta thì liên quan gì tới tôi Mà tôi lại nợ ai một mạng Nợ mạng là thế nào Đi chợ đêm việc trèo ra khỏi khu tập thể giữa đêm Là đã bất khả thi rồi Làm sao mà đi được Nhưng nếu đúng như thằng Cường nói Cậu ta sẽ chết nếu tôi không đi Thì đó cũng là nợ mạng phải không Nợ mạng thì trả bằng gì Tôi chỉ có một cái mạng Nợ mạng trả mạng Vậy tôi chẳng phải cũng sẽ chết sao Trong lòng bỗng lạnh ngắt Tôi phải làm gì đây Nếu tôi đi mà giữ được mạng cho thằng Cường Vậy là tôi phải thế mạng cho cậu ta sao Tao thế mạng cho mày à Thằng Cường im lặng Một lát sau mới đáp Mạng mày không phạm vào được Yeah Phải thế chứ Tôi chợt mừng húm Bà Đồng hồi trước nói đúng lắm Tôi có bát tự tốt Mà quái dễ gì bắt được tôi Vậy tức là chuyến này tôi sẽ đi giữ mạng cho thằng Cường Tôi sẽ trở thành ân nhân của cậu ta Sắp chừng trò phiêu lưu như vậy cũng đủ khiến tôi hứng thú Vậy được Tao sẽ đi với mày Sau đó giúp mày tróc con ma nữ ấy ra Ừ <cười> Một giọng cười lạc lõng vang lên Trong bóng tối như có thứ gì đó chuyển động Tôi nhìn chầm chầm vào bóng đen trước mặt tưởng như nó đang tan dần ra Rồi biến mất Cứ như thể thằng Cường vừa bốc hơi Chỉ vài giây sau tôi đã không thấy cậu ta ngồi trước mặt mình nữa Trong phòng ngoài tiếng thở của những đứa đang ngủ ra Thì hoàn toàn tĩnh lặng Cái cảm giác lạnh lẽo ở chân cũng tan biến Tôi vội cho tay xuống sở thử Có cái gì đấy rát rát trên chân tôi Đó là rất nhiều hạt nhỏ Rải đầy từ bắp chân tới bàn chân Tôi vội cua tay Lấy điện thoại Ánh sáng giúp tôi xác định được thứ đang bám trên chân mình Là muối Tôi nhớ mình rắc muối ở đất Sao rồi chúng lại bám vào chân tôi như vậy Trong một giây sau Tôi lưu điện thoại ra ngoài mép giường Dưới đất không thấy có muối Thay vào đó là những vết chân ướt In lộn xộn quanh giường Tôi thấy nó xuất phát ở giường thằng Cường Hai bàn chân nhỏ dẫn sang giường tôi Rồi in quanh mép giường Giống như là ai đó đang buồn trồn đi lại Vừa nhìn tôi chật lạnh người Hai dấu chân kia dẫn sang giường tôi Mà không thấy nó quay về giường thẳng Cường Vậy là ý gì? Tôi lên điện thoại thử tìm xem Còn đường nào khác không Vậy là ý gì Tôi lên điện thoại thử xem Có đường nào khác không Thì. Tôi hành động theo quan tính Tay cứ thế lướt qua hết chỗ này Tới chỗ khác Những dấu chân chạy quanh giường Có cái vẫn còn mới Có cái chỉ thấy hơi mở mờ Còn có cả hai bàn chân trắng bịch Đứng bên cạnh giường Thích Hai bản chân Đúng là vừa có hai bản chân Phản chiếu lại ánh sáng hai bản chân của ai vậy của thằng cường à trán đôi túa mồ hôi lạnh vội chiếu điện thoại sang giường đối diện trên giường có một đống đang nằm quấn chăn vậy thằng cường đã về giường rồi kia không phải chân thằng cường là ma rồi tôi tự nhủ tay cầm điện thoại sờ sờ chỗ muối ở chân mà sợ muối phải không tôi vừa lấy một nắm muối lên miệng lẩm bẩm a di đà phật nếu như con ma kia cứ đứng ở thành giường thì sớm muộn gì nó cũng sẽ trèo lên giường phải ngăn nó lại Tôi lấy hết can đảm, từ từ lên điện thoại về phía thành giường nắm muối trong tay vùng lên Rồi khi ánh sáng chạm tới vị trí cần thiết Tôi lập tức văng muối ra Rạt Từng mấy hạt muối rơi xuống đất như mưa Không biết tình hình thế nào Tôi thử đem điện thoại ra soi Quả nhiên con ma đã không còn ở đó nữa Giờ thì yên tâm rồi Tôi vui vẻ nằm xuống Nhưng ai đổ muối lên chân mình vừa rồi Nhất thời tôi tự hỏi Và niềm vui cũng vụt tắt Trong bóng tối, tôi cảm giác được những hạt muối đang lần nhận chảy xuống chân mình. Minh, Minh, mày định dậy đi làm không? Là thằng nào gọi tao đây? Tao vừa chợp mắt được mấy phút, gọi cái gì mà gọi? Tôi vẫn cố nhắm chặt mắt, lờ những lời ma quỷ ấy đi, cho tới khi có một bàn tay vỗ bộp bộp lên đầu mình, kèm theo là tiếng hù dọa. Mày không dậy bọn bố ăn hết mì thì nhìn đấy. Dậy, dậy chứ. Khó khăn lắm tôi mới mở được hai con mắt ra Đúng là đời sáng thật rồi Ánh nắng le lói qua khe cửa Chiếu lên mặt khiến tôi bừng tỉnh Mày định làm nàng tiên cá à? Mà đổ đầy muối ra chân vậy Thằng Cường vừa hỏi tôi lập tức ngồi dậy Đập vào mắt tôi Là hai cái chân lông lá Đang bám đang bám đầy những muối là muối Tôi quay sang nhìn thằng Cường Thằng này nhe nhờn cười Cảm giác như cậu ta không liên quan tới Chuyện hôm qua vậy Dẹp hết đi Đêm nay tôi còn đi chợ phiên âm phủ nữa, phải chuẩn bị tinh thần. Tôi có nên nói cho ai biết về chuyện này không? Nhưng thằng Cường dặn là không được cho ai biết, đành phải tự thân tìm hiểu vậy. Thời gian một ngày có vẻ quá gấp gáp để tôi thu thập tài liệu, phải mang theo cái gì để phòng thân. Khi tới rồi thì nên làm gì và không nên làm gì. Tôi có thể sống mà về được không? Hả? Chuyện nực cười gì đang diễn ra thế này? Từ khi nào tôi lại trở thành một thằng mê tín dị đoan như vậy Lòng thầm thở dài Trong lúc làm việc Tôi cũng không thể vứt bỏ những suy nghĩ ấy khỏi đầu Tới giờ nghỉ trưa Tôi vội vã về phòng lên mạng tra cứu Có rất nhiều trang bàn luận về việc gặp ma rồi đi theo ma Nhưng đọc chỉ thấy nồng nặc mùi hư cấu Tìm rất lâu tôi mới thấy một trang kín Thành viên không nhiều Nhưng có một cái tiết rất thu hút Theo ma đi chợ Tôi gia nhập để xem bài. Quả thực trang này có không khí ma quá nhất trong các trang tôi từng lướt qua. Nền đen, chữ trắng. Không có những hình ảnh hù dọa, thành viên thưa thớt và dường như lúc nào cũng có 11 người trong phòng chat. Theo ma đi chợ, chuyện viết về một người sau khi chứng kiến tai nạn trên đường về nhà thì bị ma ám. Người này nói rằng cảm giác lúc nào cũng có người quan sát mình, lúc nào cũng thấy bất an. Rồi tới một đêm nọ, Người ấy đang ngủ thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc, gõ từng hồi ba tiếng. Không hiểu sao khi nghe tới hồi thứ bảy, thì người ấy đột nhiên bật dậy. Rồi như có ai đang rục, người ấy mặc đồ lên và ra mở cửa. Ngoài cửa có sẵn một bóng đen đứng chờ. Vừa thấy người ấy xuất hiện, bóng đen liền quay đi. Phải hiểu rằng người ấy vẫn tỉnh táo, chỉ là miệng không thể nói được. Mắt và tay chân đều hoạt động bình thường. Đi mãi, đi mãi. Người đó không biết mình đi đâu Chỉ dần nghe thấy tiếng cười nói lao sao Rồi ánh sáng xanh chập chờn ẩn hiện Lúc càng tới gần Tới khi bóng đen dừng lại Người đó đã thấy mình đứng trước một vùng đầy bóng đen Họ đang nói chuyện Có những căn tròi kỳ quái được dựng lên Trong tròi là đồ đạc, Có vẻ như chúng đang được bày bán Người ấy thấy bóng đen dẫn mình tới đây Lạc vào giữa đám đông Hành động của những bóng đen xung quanh Khiến người ấy nghĩ tới một khu chợ Tấp nập người mua kẻ bán Chỉ nhìn thôi cũng đã hiểu rồi Không gian lạnh lẽo Nhưng tuyệt nhiên không có gió thổi Những bóng đen ẩn hiện lướt qua trước mặt Đem theo tiếng lao sao Nhưng có cố nghe cũng không ra Là họ đang nói gì Tất cả vừa ồn ào vừa tĩnh lặng Đông đúc nhưng vắng vẻ Người ấy như đang đứng ở một thế giới khác Rồi sau đó người ấy bỏ chạy Nhưng không thể tìm được ra con đường Lúc trước dẫn tới đây Càng chạy những bóng đen kia càng nhiều Con đường càng thêm khó khăn Xẹt Có ánh sáng hiện lên Là đèn pha ô tô Được cứu rồi Nhưng khi nhận ra Thì người ấy đã nằm dưới bánh xe đó Vụ tai nạn diễn ra vào đêm Một ngày 16 âm lịch Người viết bài này tự nhận Mình có thể giao tiếp với linh hồn Khi đọc tôi cũng không tin lắm Nhưng tới cùng lại thấy chuyện xảy ra Vào ngày 16 âm lịch Tức là cũng có phần nào liên quan tới chuyện của tôi Ngay lập tức tôi vào phòng chat Thấy nick của người viết bài đang sáng May mắn quá Tôi liền nhắn cho cậu ta một tin Xin chào Tôi là người qua đường Cậu viết bài theo ma đi chợ phải không Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu Phải mất vài phút sau tôi mới nhận được hồi đáp Cậu muốn hỏi gì Chuyện cậu viết bao nhiêu phần là thật Người tin sẽ hoàn toàn là thật Còn người không tin thì đây chỉ là một chuyện bịa đặt thôi. Tôi không giải thích. Tôi ngần ngại. Người này nói vậy là ý gì? Vậy tức là người trong chuyện đã chết. Cậu nói mình giao tiếp được với linh hồn. Nếu thế cậu biết vì sao người đó lại bị như vậy không? Cậu đang gặp vấn đề với ma quỷ phải không? Nên hỏi thẳng vấn đề của cậu. Vì nếu cậu vòng vo sẽ không kịp giữ mạng đâu. Người này có vẻ quen với việc ai đó hỏi về vấn đề tâm linh. Chắc cũng không phải ít người gặp chuyện như tôi Đến tìm cầu ta Chỉ là nói chuyện qua mạng thôi Tôi không thấy người kia Và người kia cũng chẳng hề biết tôi Nếu tôi kể chuyện của mình ra Thì thằng Cường có tính là tôi tiết lộ bí mật không Chuyện của tôi cũng giống như những gì cậu viết Tôi không biết giờ mình phải làm gì nữa Tôi đoán cậu chắc còn trẻ Chắc đối với những chuyện như trên Không tin tưởng lắm Vậy tôi sẽ giải thích cho cậu Người kia chết vì vô tình thôi hồn của vụ tai nạn hợp vía người ấy, nó sẽ khiến người ấy gặp họa mà chết cùng nó. Thế nào là hợp vía? Hiểu đơn giản như có cùng tuần suất sóng não với nhau, suy nghĩ của hai người sẽ trùng khớp. Và người này có thần giao cách cảm với người kia. Một khi ai đó trong hai người phải chết, người còn lại sẽ tự sinh ra những suy nghĩ tiêu cực. Nó là ám ảnh. Chúng thường xuất hiện trong giấc mơ, hoặc cũng có khi xuất hiện trong đời thực. Ví dụ như vô tình thấy người đã chết xuất hiện vụt qua Nhưng khi đuổi theo lại chẳng thấy đâu nữa Cậu có hiểu không? Sao mà tôi hiểu được Những chất lý tâm linh ấy làm đầu óc tôi mụ mị Cậu ta có kiến thức uyên thâm như vậy chắc chắn sẽ giúp được tôi Chuyến này có cửa rồi Tôi hiểu được một ít Vậy người kia chết là do suy nghĩ sao? Đó là lý thuyết thôi Thế giới tâm linh huyền bí không phải chỉ gói gọn trong mấy định nghĩa như thế Vì sao oan hồn không dẫn thẳng người kia ra đường Để vụ tai nạn xảy ra nhanh hơn Cậu biết không Chợ âm phủ không phải là nơi mua bán bình thường Đó là nơi mua bán dương khí Mua bán dương khí Đúng vậy Những bóng đen kia là oan hồn Sau ngày rằm 15 âm lịch Là tới ngày trăng lên cao nhất Ngày 16 âm khí vô cùng thịnh Oán linh cũng theo đó mà tụ tập Chúng học chợ mỗi tháng một lần Những người bị chúng dắt tới Hầu hết sẽ bị đem ra làm vật mua bán Chúng nhận dương khí từ người sống Nhờ có số dương khí ấy Mà chúng vất vưởng được ở trên tần thế này Cái giá mà người sống tới đây nhận lại Sẽ chỉ có chết Đọc tới đây Người tôi bỗng lặng đi Chỉ có chết Vậy tôi cũng sẽ chết Thằng Cường cũng sẽ chết Con ma kia muốn bắt tôi bằng cách này Là vì nó không dùng cách bình thường được Nên mới phải kéo thằng Cường vào Hay là rất thằng Cường Mà tôi bị kéo vào Mẹ ơi tôi không muốn chết Tôi không đi có sao không Cậu đã bị vòng ám Sao có thể thoát được khỏi nó chứ Nhưng vẫn có người trở về được Trường hợp của cậu thế nào Kể tôi nghe Rồi tôi sẽ thử nghĩ cách giúp cậu Tôi nghĩ thôi thì cứ kể ra Tin hay không Đêm này sẽ bước Sau một lúc đánh máy Tôi kể hết những chuyện xảy ra mấy ngày qua Cho người bên kia xem Xong rồi hỏi người đó có thể giải quyết được không Người bị nhập là bạn cậu Nhưng do cậu trông thấy nó Nên nó sẽ bắt luôn cả cậu theo Tôi không biết dùng cách này Có thể cứu được cậu không Nhưng nếu cậu tin tôi Thì hãy thử xem thế nào Được Cậu chuẩn bị ba chân gà sống Một mảnh vải xô Một nhành cây tầm ma Một cái bát Hai đồng xu Và một ít vôi Đọc kỹ này Cậu đập dập cây tầm ma Lấy nhựa của nó Bôi lên ba chân gà sống Rồi bọc vào trong mảnh vải xô tầm ma mọc ở nghĩa địa, nó là cây chứa âm khí. Chân gà sống giống như thế thân cho cậu, lấy cái tầm ma bôi lên chân gà. Đây là một cách để cậu thoát thân khi nguy cấp. Nhớ phải bọc trong vải xô, vải xô dùng để niệm người chết. Hoán linh vì thế mà không bám lấy cậu. Còn vui thì cậu quẹt lên hai mặt đồng xu, đặt trong bát, cầm chặt trên tay. Cứ khi nào thấy mắt mở đi thì cậu gõ ba tiếng vào bát. Như vậy cậu sẽ không bị ma làm cho mụ mị đầu óc. Quan trọng hơn hết là vì cậu không thể nói chuyện khi vào chợ phiên âm phủ Nên cậu chỉ có thể dùng tiếng đồng xu để gọi bạn cậu Cơn ma này mục đích mờ ám Qua 4 giờ sáng nếu các bạn cậu vẫn đi sâu vào chợ Hãy đập bắt xuống đất rồi vứt ba cái chân gà ra Xem móng gà chỉ về hướng nào thì kéo bạn cậu chạy về hướng ấy Đã chạy thì không được quay đầu lại Vậy là đã hết rồi sao? Tôi chỉ giúp cậu được tới đây thôi Thành hay không còn tùy vào vận số của cậu Sau khi viết xong câu này Người bên kia lập tức rời khỏi phòng chat Tôi vẫn ngây ngốc Đọc đi đọc lại những ký tự hiện trên màn hình kia Có một dự cảm rất xấu Rơi lên trong lòng tôi Không biết chuyện này thực sự còn tồi tệ tới đâu nữa Có nên làm theo không Tôi tắt máy tính Thằng Cường hôm nay đi chơi ở phòng bảo vệ Giờ chỉ có một mình tôi trong phòng Nếu muốn hành động thì nên làm ngay Từ giờ tới tối còn chưa tới 10 tiếng Nhưng suy nghĩ của tôi Về chuyện này vẫn còn vướng mắc. Chỉ là tin hay không tin Tôi không biết lý trí của mình Đang đi theo hướng nào Nếu tôi tin Vậy thì bao nhiêu nhân sinh quan Từ khi đẻ ra tới giờ Đều là sai lầm Tôi không tin thần Phật Không tin ma quái Lòng tin của tôi đặt vào con người Giờ tôi lại đi nghe lời Của một người xa lạ Làm ra những chuyện kỳ dị Nó giống như đang phản bội chính bản thân vậy Còn nếu không tin, những chuyện xảy ra mấy ngày nay đều là do trí tưởng tượng siêu phàm của tôi nghĩ ra Tôi nên xin nghỉ đi làm và vào viện tâm thần để người ta kiểm tra. Không điên thì tâm sinh lý có vấn đề. Nếu tiếp tục chung sống với mọi người xung quanh, tôi sợ sẽ làm hại tới họ mất. Đắn đo hồi lâu, cuối cùng tôi chấp nhận đánh cuộc thêm lần nữa. Đêm nay có thể sẽ là một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời tôi. Tôi không nên chủ quan. Ý mình đâu phải ý trời. Nếu oan hồn kia đã chọn tôi Vậy tôi sẽ chơi với nó Con người không phải là loài sinh vật yếu đuối Đêm nay tôi sẽ chứng minh Thế giới này không phải chỗ cho ma quỷ hoành hành Đã hết giờ nghỉ trưa Vì còn ca chiều Nên tôi cấp tốc chạy xuống căng tin Nhờ mấy bác nuôi ăn Mua cho ba cái chân gà sống Các bác ấy có vẻ ngạc nhiên Nhưng tôi năn nỉ Nên cuối cùng họ đã đồng ý Cây tầm ma tôi sẽ tự đi hái Xong việc trên đường về Tôi sẽ tạt qua nghĩa trang đầu đường Bẻ một cành vải xô có vẻ khó kiếm Tôi qua chỗ bác bảo vệ hỏi xem Quanh đây có bán thứ đó không Bác bảo vệ nói xin cô lao công đầy Nhà cô ấy có người ốm Đang chuẩn bị hậu sự Bát thì trong phòng có sẵn Vội cũng dễ tìm Chỉ khó khăn mỗi việc kiếm đâu ra tiền xu Biết hỏi ai để xin bây giờ Thôi buổi này chỉ tiêu tiền giấy Tiền xu giống như một món đồ cổ vậy Đang nghĩ quanh, bỗng tôi thấy quán bán nước chè ngoài cổng, bà bán quán bên đó cũng đã tới cái tuổi thất thập cổ lai hy, bỗng trong đầu tôi lóe sáng. Ngay lập tức, tôi chạy vào quán mua một cốc nước chè, vừa uống vừa trò chuyện với bà bán quán. Bà già là người dân tộc, tính tình dễ chịu. Sau mỗi câu nói, bà đều cười mong mém với hàm răng chỉ còn vài chiếc. Nói qua lại vài câu, tôi mới thử hỏi, bà có đồng xu lẻ nào không? Lý do tôi xin bà là vì muốn Đem về chơi sóc đĩa Bà bắn quán có nheo mắt nhìn tôi Nhưng vì tôi thành khẩn xin Nên bà ấy cũng gật gật đầu Tôi thấy bà già lật vạt áo lên Mặt trái của vạt áo có một cái túi Được gắn kim băng Bên trong đó nghe có tiếng lạo xạo Sau khi mở túi bà già lấy ra một chuỗi tiền xu Mà bà nói Mấy trình này là tao giữ từ hồi Ba mẹ tao còn sống Cho mày rồi mày phải cất cẩn thận Mày mắn lắm đấy Bà già gỡ dây buộc chuỗi tiền ra Rồi tút hai xu đưa tôi Miệng cười cười Còn dặn nhớ giữ cho kỹ Mất là chơi sóc đĩa không ăn được tiền đâu Tôi mừng lắm Vội cảm ơn bà và đứng dậy trả tiền nước Giờ thì đã có đủ nguyên liệu Cũng thấy an tâm được một nửa rồi Các chiều tôi làm việc hăng say Thậm chí còn vui vẻ hơn ngày thường Dường như chuyện ma quái Đối với tôi không còn đáng sợ nữa Giờ mới thấy thực ra Mình cũng rất gan dạ tự phục bản thân ghê lắm sau khi tan làm theo kế hoạch tôi chạy ra nghĩa trang thấy cây tầm ma nào cao nhất thì bẻ về rồi lại qua căng tin xin ba cái chân gà mặt tôi lúc đó hớn hở như đứa trẻ mới mua được món đồ yêu thích về phòng tôi lao vào nhà tắm đầu tiên là đập dập cây tầm ma lấy nhựa bôi vào ba cái chân gà màu nhựa tầm ma lúc đầu hơi vàng như mỡ gà sau đó chuyển dần sang màu nâu sầm khi quyệt lên chân gà tôi thấy nó lại hóa thành màu đỏ nhìn có phần giống với máu tươi để một lát thì nhựa cây cũng khô lại tôi quấn nó vào trong tấm vải xô xin ở chỗ cô lao công quân tới khi không còn nhìn ra hình cái chân gà nữa thì tôi dừng lại vôi khô hòa với nước dùng bàn chải đánh răng của thằng nào đấy quệt một đường lên mặt đồng xu sau đó tôi dựng đồng xu lên cho nó mau khô vậy là xong khâu chuẩn bị giờ tôi phải luyện cho bản thân bình tĩnh nếu như trong lúc hành xử Tôi sợ quá mà la hét hay quên mất một bước nào đấy Có thể tôi sẽ mất luôn đường trở về Mà không chỉ tôi còn thằng Cường nữa Nếu không cứu được cậu ta Thì ít nhất tôi cũng phải tự cứu được mình Thoát được tôi sẽ quay lại cứu cậu ta Tôi tự nhủ với lòng mình như vậy Mọi chuyện diễn ra vẫn bình thường cho tới lúc 10 giờ tối Thằng Cường kêu mệt nên đi ngủ sớm Tôi nhìn cậu ta nằm quay mặt vào tường Thầm nghĩ bắt đầu rồi đây Mình có nên làm gì bây giờ không? Có phải đi tắm gội sạch sẽ, sức nước hoa, hay mặc quần áo đẹp hay không? Tao đặt cái vòng dưới ở dưới gối của mày, cầm mà đeo vào đi. Là thằng Cường vừa nói, tôi nhìn về phía thằng ấy, vẫn thấy cậu ta quay mặt vào tường, không động đậy gì, trong lòng hơi run lên. Tôi không hỏi lại mà chỉ lặng lặng về giường, lật gối mình lên. Quả nhiên thấy một cái vòng xoắn bằng vỏ cây đặt ở đó, không biết thằng này tính làm gì. Đeo cái thứ này có khi sẽ bị nó thao túng. Tao không có ngu. Nghĩ rồi tôi nhấc nó vào túi quần. Nếu đêm nay thằng này hỏi vòng đâu, tôi sẽ cho nó xem. Nhưng trên đường đi, tôi sẽ vứt cái quỷ này khỏi người. Dễ gì mà dụ được tôi? Hôm nay là thứ bảy. Mai chúng tôi không phải đi làm. Nên mọi người ở chơi tới hơn 12 giờ mới bắt đầu buồn ngủ. Tôi cũng thức với hai thằng còn lại. Dù đã ngáp nhiều lần, nhưng tôi không muốn đi ngủ lúc này. Sau khi tắt đèn Mấy thằng vẫn còn cố nói thêm câu chuyện nữa Rồi mới chịu đi ngủ Gần một giờ tôi vẫn thức Tay lần cái bọc vải xô Tay cầm cái bát Sơ thử trong túi xem hai đồng xu vẫn còn trong đấy hay không Yên tâm rồi Lộc Cộc Lộc Cộc Lộc Cộc Từng hồi ba tiếng gõ xuống sàn vang lên Là cái gì đang gõ Tôi không biết Nhưng tôi cảm nhận được sau mỗi hồi Nó dường như đang tiến gần tới giường tôi hơn Tôi nín lặng Tới khi đếm đủ 7 hồi Người tôi bỗng tự di chuyển Như có ai đó đang kéo lấy tay mình Tôi gạt chân ra Cầm cái áo khoác Chân sỏ dép Rồi tự mở cửa đi ra ngoài Bên ngoài đèn cao áp bật sáng Thằng Cường không biết đứng ngoài này từ bao giờ Cậu ta không nói gì Chỉ thấy tôi rồi quay người bước đi Đúng như trong chuyện Vậy là người kia đã nói thật Chuyến này tôi được cứu rồi Trong lòng tôi vừa phấn khích vừa hồi hộp Tôi đi sau thằng Cường chợt thấy thằng này bước xuống cầu thang đi ra sân Rồi cứ thế tiến thẳng tới cổng Ở ngoài đó có bác bảo vệ Còn có cả chó nữa Sao đi qua được Tôi định dừng lại Hai chân không nghe lời Mặc cho đầu óc tôi có kháng cự kiểu gì đi nữa Nó vẫn bước tiếp Lòng thầm than Xong rồi Ma vẫn chỉ là ma Không có suy nghĩ của con người Thì làm sao mà biết bảo vệ đáng sợ như thế nào Đi gần tới cổng Tôi thấy ở đó có một khe hở hẹp Nếu nghiêng người lách qua May ra thì lọt Nhưng trước khi tôi kịp tới đó Bác bảo vệ sẽ gô cổ tôi lại Và dắt lên phòng quản lý Đi tiếp được chục bước Tôi bỗng thấy con chó trong góc nấc đầu ngẩng lên Mẹ ơi Nó thấy tôi rồi Con chó to như con bê Nó rất hung hãn Tôi từng thấy nó cắn một thằng tốn Đi chơi đêm tới rách quần Tôi nhìn nó chầm chầm, trán thoát mồ hôi, hai tay nắm chặt lại, dây tiếp theo tôi nghĩ nó sẽ hùng hổ lao tới tắp vào cái chân tôi. Nhưng không, con chó chỉ ngẩng đầu, tóc cổ họng nó phát ra tiếng gừ gừ, tuyệt nhiên nó chỉ nhìn theo bước chân tôi mà không có dấu hiệu hành động. Chẳng lẽ nó thấy tôi không đủ hấp dẫn, mày ngu rồi, chân tao vừa to vừa chắc thịt, bỏ qua thì mày đúng chỉ là con chó. Và đúng là nó bỏ qua tôi cùng thằng Cường thật. Tuy hai mắt nó vẫn rẻ chừng nhìn về phía tôi. Qua một ai, còn ai bảo vệ nữa. Bác bảo vệ bình thường rất dễ tính. Nhưng tới đêm là vô cùng nghiêm khắc. Tôi từng nghĩ bác ấy là điển hình của đa nhân cách. Đêm xuống đúng là lúc nhân cách xấu xa kia xuất hiện. Gần tới phòng bảo vệ tôi lướt liếc vào trong đó. Thấy bác bảo vệ đang ngồi nghe đài. Hai mắt liêm diêm. Có lẽ bác ấy không thấy bọn tôi. Lòng thở phào một tiếng. An toàn ra khỏi cổng chính là thành công bước đầu của tôi. Tôi lách người qua khe hở, hai chân vừa ra tới ngoài thì một luồng gió lạnh táp vào mặt. Tay tôi bất giác sờ trong túi áo. Tôi lấy cái bát và hai đồng xu ra. Thằng cường vẫn đi trước, không hề quay đầu. giờ tới lúc đấu trí với con ma này, cường hãy tin tao, tao sẽ cứu mày thoát khỏi nó. Hai người một trước một sau đi trong đêm. Tuy là chân tôi vẫn không chịu nghe lời Nhưng tay và các giác quan khác Thì hoạt động bình thường Tôi đi cách thẳng cường gần chục bước Có thể đây là một khoảng cách an toàn Vừa đi tôi vừa niệm Nam-mô-a-di-đà-phật cứ mấy bước lại gõ hai đồng xu vào bát Một lần Tâm trí thực sự vô cùng thanh tịnh Tôi để ý mình chưa từng đi con đường này Sống ở đây được một thời gian Đường nào tôi cũng đã đi Nhưng riêng đường này sao lại lạ lẫm tới vậy Tôi nhìn quanh Cây cối ở đây mỏng thưa thớt, Nhưng muốn nhìn xa một chút lại rất khó. Nếu lao ra ngoài kia, không biết sẽ chạy tới đâu. Trời rất tối, nhưng tôi chưa vấp phải cục đá nào. Đường này tương đối bằng phẳng. Hai chân tôi đi một lúc, đã lâu mà không thấy mỏi. Hẳn là do ma đưa lối quỷ dẫn đường. Tôi thầm nghĩ và nhìn về phía thằng Cường. Lạt soạt. Có tiếng động phát ra từ trong bóng tối Bên đó là một lùm cây Lúc này lặng gió sau cây lại rung được thành tiếng Tôi chợt cảnh giác mất liếc về phía vừa phát ra tiếng động Tay lập tức nắm chặt ba cái chân gà Nhưng vài giây vẫn không thấy bên đó có gì lạ nữa Chắc là con chim vừa bay thôi Trong lòng từ từ thả lỏng Loạt soạt Lại nó Tiếng động lần này gần hơn Nhưng vẫn chỉ ẩn nấp trong bóng tối Tôi đưa mắt nhìn quanh Trần vẫn tự động bước đi Nhưng hai mắt đã không đặt về phía trước Loạt soạt tiếng động càng lúc càng nhiều hơn Không phải chỉ từ một hướng Nó dường như vây quanh tôi Cái cảm giác trong bóng tối Có con gì đang tiến lại gần hơn Có khi là chó hoang Vùng rừng rú này chó hoang rất nhiều Phải lấy cái gì để tự vệ Tôi cúi xuống nhặt một cục đá lên Nếu có con nào sổ ra Tôi sẽ thủ tiêu nó trước Thì uy với những con còn lại Khử. Phần ngẩng đầu lên, tôi chợt thấy Cường đang nhìn mình. Cậu ta dừng lại, quay mặt về phía tôi. Hai mắt nhìn tôi đam đăm, mặt sầm xuống. Trong bóng tối, tôi vẫn có thể thấy được cái vẻ chất chóc tỏa ra từ ánh mắt kia. Nó xuyên thẳng vào não tôi, khiến lý trí tôi phải rôn sợ. Điều gì khiến cho con ma đó căm thủ tôi tới như vậy? Đưa đây. Cường chợt nói, cái giọng được dựa khàn khàn, nhưng hiện tại nghe có phần sắc lạnh. Tay cậu ta từ từ xòe ra trước mặt tôi Đưa cái gì Cậu ta nghĩ tôi sẽ cầm cục đá này Đánh vào đầu cậu ta sao Không có tôi không định làm thế như vậy nhưng tôi không buồn giải thích Chỉ đặt cục đá vào tay thằng Cường Nhưng còn chưa thả cục đá xuống Thì thằng Cường đã hất văng nó đi Tìm tôi giật thoát Cộc cọc cục đá lăn mất rồi Tôi nghĩ thằng Cường đang tức giận lắm Mới làm thế Nhưng cục đá văng mất Mà thằng Cường vẫn xòe tay trước mặt tôi Muốn gì nữa Tôi nhìn thằng ấy khó hiểu Đưa bọc vải trong người đây Mẹ ơi Thằng ấy biết tôi mang cái gì theo Cái bọc quý báu của tôi Nó là thứ sẽ cứu mạng hai đứa lúc nguy cấp đấy Tao sẽ không giao nó cho mày đâu Nhưng có vẻ thằng Cường Đọc được suy nghĩ ấy của tôi Mặt nó không biến sắc Chân dần tiến về phía tôi Làm sao bây giờ Tôi quên không hỏi cách giải quyết trường hợp này Nếu thằng kia dùng vũ lực đoạn cái bọc Nó muốn giết tôi thì nó sẽ không từ thủ đoạn nào Tôi có nên đánh lại nó hay không Loạt soạt Bỗng tác động từ đằng sau lại truyền tới Tôi định quay lại nhìn Thằng Cường lập tức nói Chân gà sống để cúng ma đói Cái tẩm ma chứa vong người ngoài nghĩa địa vải xô bọc xác người chết Để yểm cho hồn không thoát được ra Đó là mồi nhử oán linh Màu vứt cái bọc ấy đi Cái gì Sao cậu ta biết luôn cả bọc của tôi có những cái gì Nhưng mà sai rồi Mấy cái này để thế thân cho tôi Không phải mồi nhử gì cả Tôi định bật lại Bỗng sau gáy lạnh ngắt Có cái gì đó đang thở phì phì sau lưng tôi Ra đầu bỗng chốc tôi dại đi Trong lúc nguy cấp Tôi vội thò tay vào túi lôi bọc vải ra Không biết loằng hoảng thế nào Mà cái bọc rơi xuống đất Ba cái chân gà vùng vãi xung quanh Đang tính cuối xuống nhặt Thì người tôi chợt cứng đờ Toàn thân như bị đông đá tại chỗ Trong một khắc ấy Tôi thấy có ba bàn tay thỏ ra từ đằng sau Luồn qua hai chân tôi Và từ từ chuộp lấy ba cái chân gà nằm dưới đất Sau đó ba bàn tay ấy từ từ rụt lại Tất cả mọi hành động như đang quay chậm trước mắt tôi Tôi nín lặng Mắt không rời mặt đất Cho tới khi cảnh tượng ấy qua đi Tôi mới dám thở khẽ một tiếng Phật Cái bát trên tay tôi cũng bị giật mất Thằng Cường mắt sáng quắc nhìn tôi Giờ thì tôi lại lâm vào hoàn cảnh xấu hơn rồi Đồng xu quất vôi là để đánh dấu Gõ bát là để gọi ma tới ăn cơm Đây là thuật nuôi ma xó Sao mày biết thuật này Ma xó? Tao có biết đâu Người ta chỉ tao nên tao làm Người ta bảo nó là thế thân cho tao Tôi khóc thầm Bao nhiêu nước mắt cứ nuốt hết vào bụng rồi con nói cũng chỉ làm cho con ma trong người thằng Cường giận Nói ra thì chẳng khác nào bảo tao đang tìm cách giết mày đấy Mày chịu chết đi Nhưng những trò vừa rồi là để dụ ma tới thật hay sao Tôi dùng chân gà làm mồi nhử Dùng bát và đồng xu để gọi ma tới Mẹ ơi Nếu tôi vẫn giữ những thứ kia trong người Liệu giờ tôi đã trở thành cái gì Ba bàn tay thỏ ra dưới chân tôi Chúng là của ma đói Chúng thèm khắt thịt sống tới nỗi điên cuồng Tôi có thể cảm nhận được sự hung tàn Trong từng hành động của chúng Ba cái chân gà chỉ đủ xỉa răng cho chúng. Tôi mới là bữa chính. Kẻ bày tôi cách này hẳn là người nuôi ma xó Nghĩ tới đây lòng tôi lạnh ngắt. Vậy sao giờ tôi vẫn chưa bị ăn. Thậm chí khi chân gà rơi ngay trước cạnh mình. Lũ quỷ đói vẫn không sửa đến tôi. Là chúng không thấy tôi hay chúng là ma nam. Ma nam sẽ ăn thịt con gái. Ma nam không ăn thịt con trai. Trai dấu mới hút nhau. Ma đói là loài chúng sinh hạ đẳng. Chết đường, chết chợ, vô cùng phạm ăn. Một chúng trở thành ma gió thì phải nuôi ít nhất 5 năm bằng thịt chó, gà sống. Còn nhanh hơn nữa thì có thể dùng thịt người thế vào, nuôi trong 3 năm. Nhiều kẻ vì không yểm thuật đúng cách mà thân cũng thành mùi cho lũ ma đói. Như vừa rồi, mày làm đấy. Giọng thằng Cường dịu đi vài phần. Có vẻ tình hình đã bớt căng thẳng, tôi vẫn nín lặng. Bao nhiêu suy nghĩ cùng lúc hiện lên trong đầu tôi. Người bên kia chỉ tôi cách này Mà không nói cho tôi biết Đây là thuật nuôi ma só Còn giải thích rằng Những vật tôi mang theo Là để thế thân cho tôi lúc nguy cấp Mẹ kiếp thằng khốn Nó biết là tôi chẳng hiểu gì về thế giới tâm linh Nó làm như vậy cốt là để dụ tôi vào bẫy Thịt người giúp lũ ma đói Nhanh chóng luyện thành ma só Có thể do bọn khốn nạn ấy chỉ lừa người là chính Trang kín đó là của một hội ma quỷ Chúng chỉ hoạt động trong phạm vi Những chủ quản thành lập Còn người tham gia như tôi sẽ là mùi cho quỷ thuật của chúng. Vậy nên thành viên trong hồi rất ít, những người tới đây đều sẽ được chỉ cách để tiếp cận với quỷ thuật. Sau mỗi lần như vậy, còn được bao nhiêu người sống sót để mà trở lại tố cáo chúng. Tôi thẩm trách mình sao có thể ngu muội đâm đầu vào tin những lời mê tín dị đoàn này. Từ giờ tôi sẽ tin vào nhân sinh quan của mình. Kinh nghiệm sống hai mấy năm của tôi mới thực sự đáng tin. Nghĩ đi cũng phải nghĩ lại Giờ tôi chẳng còn gì phòng thân Không một tấc sắt trong tay Nếu thằng Cường mà nổi điên lên Chắc tôi cũng thành ma đói Đi xin ăn theo lũ kia mất Đang tự nhủ trong lòng Tôi liếc ánh mắt nhìn về phía thằng Cường Thằng này vẫn chưa định đi tiếp Ánh mắt có vẻ khác thường Vừa rồi thì hai mắt ấy hung hãn Như muốn ăn tươi nuốt sống tôi Còn hiện tại chúng lại buồn Và có phần thất vọng kỳ lạ Thấy tôi nhìn mình Thằng Cường chỉ chớp mắt rồi quay mặt đi Cái tướng của thằng ấy lúc đó giống như một người con gái hờn giận mà buông xuôi tất cả. Mày thôi đi được rồi đấy. Mặt mày cũng có loại biểu cảm như vậy sao? Giờ tôi mới thấy thực ra mặt con trai cũng có nhiều nét rất giống con gái. Thằng Cường lại đi tiếp. Trăng đã trách về hướng Tây, chắc cũng phải 2 giờ sáng rồi. Đi đêm như này thực chất cũng có cái thú, không khí thoáng đãng và yên tĩnh. Nếu không vì đang đi vào chỗ chết thì đầu óc tôi sẽ thấy rất thanh tịnh. Chẳng rõ từ lúc nào mà tôi lại nghĩ hay là phó mặc cho số phận. Tới bước chân còn không làm chủ được, sống hay chết cũng đâu phụ thuộc vào bản thân mình nữa. Sắp tới chợ rồi, đeo vòng vào đi. Hức, trong lúc đang suy nghĩ miên man thì thằng Cường lại thả một câu như sét đánh vào giữa đầu tôi. Bao nhiêu thư thái cũng vì thế mà cháy khét lẹt hết. Vòng gì? Tôi thầm hỏi, vòng, vòng, vòng. Cái vòng ở dưới gối, chết mẹ, đâu rồi? Tôi sợ quá Giờ thằng ấy mới hỏi tới cái vòng đó Nhỡ mà tôi quên không đem theo Thì biết làm sao Tôi lần hết các túi áo Không thấy thì sợ soạn sang túi quần Đây rồi Tôi lôi cái vòng ra ngắm nghía dưới ánh trăng đôi mặt sần sùi của vỏ cây xoắn vào nhau Giữa là một cái nút thắt đơn giản Nói thật thì nó không có gì đẹp đẽ cả Nhưng thằng kia đã bảo đeo Thì đành đeo vậy Ít nhất là đeo vào rồi Có khi thằng kia thấy tôi nghe lời Mà tha cho tôi lần này Không gian trước mặt tôi đang dần rộng ra, tăng sáng và không có gì che khuất tầm mắt. Tôi đã bắt đầu thấy được một vài bóng người ẩn hiện xa xa. Vậy là tôi đã sắp tới nơi mình trở thành hàng hóa, tôi sẽ bị bán đi, bán lại. Không biết người ta sẽ ngã cho mạng tôi bao nhiêu tiền âm phủ. Mong là đủ nhiều để thằng Cường chia cho tôi một ít. Coi như là tiền mãi lộ khi đi sang thế giới bên kia. Cộc Cộc Có tiếng gì như tiếng xe ngựa đang đi tới. Ngay lúc tôi đang phân tích âm thanh Thì từ phía sau có một cái xe ngựa thổ chạy qua Xe ngựa gì mà như xe đua Tôi chỉ kịp thấy trên xe có hai người Một người ngồi đầu xe đánh ngựa Còn một người ngồi sau Hình như đang ôm mấy sọt hàng Người ngồi sau quay mặt về phía tôi cái vẻ khắc khổ của người miền núi In hẳn trên mặt Đó là người thật Mặt mũi rõ ràng như vậy sao có thể là ma được Trong lòng tôi như bụng lên hy vọng Có khi đây là phiên chợ đêm của người vùng cao Tôi nghe nói họ hay họp chợ vào lúc tảng sáng. Chắc hôm nay cũng vậy. Đang nghĩ lại thì có một người nữa đi tới, tôi thấy đầu người đó quấn một chiếc khăn tròn, thân mặc một cái váy thổ cẩm dài tới bắp chân. Hai chân bó vải, bàn chân để trần. Lưng người ấy gùi một cái sọt đồ to gấp đôi người, dáng đi nặng nề, mặt cứ thế cắm xuống đường. Trông vô cùng cực khổ. Nghĩ hay là mình khiêng giúp người ta một vài món Để một người phụ nữ gầy yếu thế kia Vác đồ tôi không đành lòng Vừa tiến lại gần gọi bác sĩ ơi Người kia hình như không nghe thấy Tôi lại gọi cô dì ơi Người kia vẫn cứ đi Tôi đứng luôn lên trước mặt người ấy Gọi một tiếng chị dì ơi Người ấy vẫn cúi mặt đi Coi như không nghe, không nhìn thấy tôi Tôi đi theo bóng người phụ nữ ấy Xa xa hiện lên trước mắt tôi Một vùng sáng rực đầy đèn đuốc Cùng người đi tấp nập nhưng không phải là ánh sáng đỏ bập bùng ấm áp mà thư ánh sáng xanh u ám thâm trầm người ở đây thật kỳ lạ rất nhiều phụ nữ gùi đổ trên lưng mặt cúi rạp xuống đất còn đàn ông thì đi phía trước dắt lửa hoặc la dù là người đang làm việc khổ sở hay đang đi bộ bình thường khuôn mặt họ đều mang một vẻ tang thương ai cũng rầu rĩ xanh sao họ đang đi về nơi đèn đuốc lung linh kia có vẻ đó chính là nơi họp chợ Không có cái vẻ huyên náo thường thấy ở những khu chợ tôi từng đi xem, chợ ở phía này vô cùng tĩnh lặng. Tôi có thể thấy người đi lại như mắc cười, nhưng bước chân của họ nhẹ bẫng. Hành động của họ cũng từ tốn và có vẻ không ai vội vã làm gì cả. Bán hàng mà cứ chậm chạp như vậy chắc chắn sẽ ế. Tôi tự nhủ. Càng đến gần, càng có thể thấy rõ những sạp hàng trong các tròi lá xếp sàn sát nhau. Từ đó bày biện ra biết bao nhiêu loại mặt hàng. Tôi mãi nghĩ về người phụ nữ gửi đồ trước mắt Mắt tìm kiếm trong đám đông Cuối cùng thì tôi cũng đã thấy được người ấy Có vẻ đó không phải là một người giàu có gì Sạp hàng được lót bằng mấy tầm lá Bên trên đặt những búp măng tre Kìa quái ở chỗ Những búp măng kia đã héo tới thâm đen Thậm chí nó có thể mùn ra Như bùn khi bị động mạnh vào Nhưng người kia vẫn bày ra để bán Ai mà mua thứ ấy Tôi nhìn sang chỗ khác Một sạp bán đồ thủ công có vẻ khá già Người mua đứng chen chút Bên trong thấy những nỏ, dao dựa Những tượng trâu đất, lợn đất Rồi cả những giò gùi để lẫn lộn Người ta mua cái gì, nhặt cái gì Chủ sạp cũng không để ý Mặt chủ sạp lúc nào cũng buồn não nề Rồi khi người mua trả tiền Tôi thấy họ trao đổi bằng một thứ tiền kỳ lạ Là những tờ giấy vàng được cắt hình tròn, Ở giữa khoét một hình thoi Giống như vàng mã ở bên tàu Tôi bước tiếp, càng đi, tôi càng hoang mang. Hành động của người ở đây rất có gì đó khác thường. Bên kia có một sọc rượu chay, rượu không đổ nhắm. Vài người đi chợ đang ngồi đó chúc nhau những bát rượu vùng cao, thơm mùi ngô mới. Nhưng tôi chẳng người thấy mùi gì từ đó cả. Những vị khách ngồi gò người cạnh một mặt đá tròn, tay liên tục nhắc lên hạ xuống với khuôn mặt rầu rĩ như đưa đám. trong bát trống trơn, không một giọt rượu, vậy mà người ta vẫn uống uống tới mức say khướt mới đứng dậy rồi cạnh sạp rượu là sạp thắng cố tôi từng đi chợ ở vùng cao thắng cố là món đặc trưng chỉ có những phân chợ đông đúc mới có người ta cho đuôi bò lòng bò phổi bò và những nội tạng khác vào nấu trong một cái chảo cực lớn mùi của nó nặng tới mức đi đầu chợ tới cuối chợ vẫn có thể ngửi thấy nhưng trong chảo thắng cố kia thì chỉ đầy một đống tro không biết vì sao mà người đi chợ vẫn cứ vào quán họ gọi cho mình một bát thắng cố to như vậy Vừa thổi phù phù vừa và vào miệng Kèm theo đó là khuôn mặt nhằn nhó Không gian xung quanh lạnh ngắt Xen giữa dòng người đông đúc là sự tĩnh lặng Không ai nói cười Không ai chào hỏi nhau câu nào Đây thực sự là một thế giới khác Không phải nơi con người có thể sống được Khoản đã, thằng Cường đâu Tôi chợt nhớ ra là mình có đi cùng với cậu ta Từ lúc vào chợ tôi không thấy cậu ta nữa Không thấy tức là tôi đã tự do Giờ có nên chạy về khu tập thể không? Cậu ta dẫn tôi đi thẳng từ cổng tới đây. Nếu quay về, chắc chỉ cần đi lại đường cũ là được. Nhưng tôi về rồi thì thằng Cường sẽ ra sao? Cậu ta bảo chỉ mình tôi cứu được cậu ta. Cứ mà cứu thế nào tôi cũng không biết. Nơi này âm khí nặng nề. Nếu không mau đi khỏi đây, tôi sợ rằng mình cũng sẽ nhập bọn với những bóng ma này. Đang nhìn quanh, bỗng tôi thấy thằng Cường. Cậu ta đứng ở một sạp bán đồ thổ cẩm, quần áo và khăn khố. Tôi thấy ngay cậu ta giữa đám đông. Là bởi vì cậu ta sống động nhất Thằng Cường đang định mua cái gì vậy Tôi hơi tò mò về điều này Thầm nghĩ có nên tới gần hơn một chút Để xem không Trần vừa bước lên một bước Tôi lập tức dừng lại Mẹ ơi, thằng Cường nó nhặt hai cái váy dân tộc lên Xong nó ướm vào người nó Mà không phải là váy thường Váy kia là váy giấy Chất liệu tệ quá Nhìn từ xa tôi cũng biết đó là giấy xi măng Được cái hoa văn giống với thổ cẩm thật Cũng xếp tầng và có một lớp giấy lót ở trong Nhưng nhìn thế nào Cũng không thể mặc lên người thằng Cường được Nó ướm một lúc thấy không ưng Thì nhặt cái váy khác Lần này nó nhặt cái váy hiện đại hơn Loại chân bút chì các chị công sở hay mặc Chất liệu bìa cứng Còn có dính mấy cái cúc giả ở bên trên nữa Đồ hàng mã mà nó cứ ướm hết cái này Tới cái khác như hàng chợ Chợt lưng tôi lạnh toát đi Thằng Cường định mua mấy thứ kia thật sao Mua về xong mặc như thế nào Tôi không dám nghĩ tiếp phải rời khỏi đây thôi nếu tôi cứ đi sâu vào trong cái chợ mà này chắc tôi sẽ hóa điên mất hai thằng kia Ơ, tiếng người là tiếng người vừa hét lên có ai đó cũng đang ở trong chợ này ở đây tôi ở đây cứu tôi ánh đèn pin chói lóa dọi thẳng vào mắt tôi khiến không kịp phản ứng vì nhìn lâu trong bóng tối nên khi gặp ánh sáng mạnh mắt tôi như bị nổ đom đóm phải mất mấy giây tôi mới có thể mở mắt ra nhìn xung quanh bỗng thấy chồng trên Một vùng đèn đuốc vừa rồi hoàn toàn biến mất. Người và hàng hóa như hỏa tan vào bóng đêm, một chút dấu vết cũng không còn. Chỉ thấy có ai đó đang đứng cách tôi mấy chục mét, chiếu đèn pin về phía tôi và miệng không ngừng quát tháo. Hai thằng tặc định đào trộm mà. Tao bắt chúng mày giao cho dân phòng. Đúng rồi, còn thằng Cường, tôi nương theo ánh sáng của chiếc đèn pin kia mà tìm cậu ta. Cũng vào lúc này tôi biết là mình đang đứng ở đâu. Xung quanh tôi là chi chít những mổ mả mọc san sát nhau, cái to cái nhỏ, không theo hàng lối nào. Ngay chỗ tôi đứng cũng có một cái mả mới đắp, đất còn tươi và không có cỏ dại mọc trùm lên. Thằng Cường đang đứng ngây ngô ở trên ngôi mộ tương đối to. Dường như là tiếng hét vừa rồi cũng khiến cậu ta bừng tỉnh. Người kia chạy tới trước mặt thằng Cường, tóm lấy cổ thằng ấy và lôi xuống khỏi mộ. Tôi cũng vội vàng đi tới. Hóa ra đó là một ông già, thân hình quắc thước, tóc để giải lơ thơ. Đầu quấn khăn Mặc một thân quần áo dân tộc Đeo một chiếc túi vải chéo Một tay cầm đèn pin Một tay giảng co với thằng Cường Chúng cháu không phải ăn trộm Chúng cháu bị lạc Tôi vừa chạy vừa nói Tới nơi thì mặt thằng Cường đã tái nhợt, Còn ông già thì hừng hực tức giận Ông giả quát Đêm hôm đi lạc ra bãi tha ma Chúng mày lửa tao Tao bắt chúng mày lên dân phòng Chúng cháu làm gì có mang theo cái gì trong người Ông xem xét cho chúng cháu Thực sự chúng cháu đi lạc Ông già có vẻ là người thật thà Khi nghe tôi nói vậy thì lập tức Nhìn hai thằng một lượt Khuôn mặt ông có thể giả nua Nhưng hai mắt vẫn sáng rõ tình anh Nhìn một lúc ông già chợt bảo với tôi Bụng tao nói tin mày Nhưng không tin thằng này Mày đi về đường kia đi Tao bắt thằng này Đường nào Tôi nhìn lại phía sau Ở đây chẳng chịt mồ mả Lấy đâu ra đường mà đi Cũng không biết lúc trước tôi đi vào đây thế nào nữa Mà thằng Cường bị bắt Chẳng lẽ lại không khai ra tôi Đến lúc đó tôi sẽ bị tử lương đuổi việc Có khi còn bị đi tù Không được tôi phải đi theo để giải thích chuyện này Thằng Cường còn đang đẩn người ra Mặt cắt không còn một giọt máu Trán lâm tấm mồ hôi Không biết cậu ta có sợ tới tụt huyết áp không Nó cũng không phải ăn trộm ông ạ Trong bụng nó có con ma nhập rồi Để nó về sẽ gây hại cho làng bản Tao phải bắt thôi